các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cha vẫn không về cô chu môi cúi đầu nhìn chậm chậm bước trên trong tay nước mắt trào lên bà vai co rúm lại người khác đều có mẹ mình hơn lại không có mẹ mẹ em đâu cô ngẩng đầu điếc trầm cậu vì lam cũng giống mẹ em mà cậu lau nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô nhưng không phải là mẹ thật cô khóc thú thíc mẹ người khác ai cũng xinh cũng trẻ hết cậu hơi cười Lấy dây cột lại tóc cho cô. Mẹ Bình Hân đã đi đến một nơi rất xa. Cậu chỉ vào khoảng câu. Cô ngẩn đầu nhìn trời xanh mây trắng. Sao lại muốn đi? mà ngồi máy bay đi sao? Cậu đã nhẹ xích đu. Gió lạnh từ từ thổi qua hai người. Không phải. Không phải máy bay. Có lẽ là tên lửa. So với máy bay nhanh hơn nhiều. Cậu tùy tiện nói. Em cũng muốn ngồi lên tên lửa. Cô ra sức gật đầu. Không phải ai cũng có thể ngồi trên đấy. Về sau Bình Hân lớn lên mới có thể ngồi. Vì sao? Cô ngắt lời cậu Đây là quy định Cậu đáp ngắn gọn Vì sao? Cô hỏi dồn Sao mẹ người khác không ngồi lên tên lửa Không công bằng? Cô lớn tiếng nói Vịnh Hân, thế giới này không có công bằng Vì sao? Cô biểu môi bướng bệnh hỏi Em muốn có mẹ Người khác đều có, sao em không có Vịnh Hân, không phải em muốn có thứ gì Là sẽ có cái đó Cậu tháo bên tóc còn lại của cô bé ra Thắt thắt Vì sao? Cô bé tỏ vẻ không hiểu Em không phải có rất nhiều đồ vật này nọ sao? Cô chỉ muốn có một người mẹ thôi, sao lại không được? Cậu cột, cậu cột chặt tóc cho cô, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó bế cô lên. Đi học nào? Cô vừa nghe là bắt đầu cào thét. Em không muốn, em phải ở chung với A Vũ. Cô cố sống cố chết, ôm lấy cổ cậu. Cô muốn đi học đâu? Cô đem mạng chôn trên vai cậu. Cậu thở dài được phiền phức. Vịnh hơn, sao lại không ngoan vậy? Không ngoan thì không ngoan thôi. Cô trả lời tùy hứng. Cậu ngheo mắt, ngồi lại trên xích đu Bắt đầu đông đưa Đu cao nữa, cao nữa Cô kêu to Đu cao nữa, cao nữa Cô kêu to, theo nhịp cao thấp của xích đu Mà tiếng cười ngày càng rõ hơn Gió nhẹ thổi làm rối mái tóc tỉ mị của lưng hàng Vũ Cậu lộ ra ý cười mơ hồ Hai bên tay Bên tay tràn ngập tiếng cười đáng yêu của Vịnh Hân Sau đó cậu bỗng nhiên đu chậm lại Cuối cùng từ từ dần hẳn a Vũ, đẩy tiếp đi, đẩy tiếp đi Vịnh Hân vẫn còn muốn liền reo lên Vịnh Hân rất thích chơi xích đu sao Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô Ngàn gọt mạnh đầu Không ai chơi giỏi bằng em đâu Vịnh Hân có thể đu cao như vậy này Tay cô không ngừng dễ cao Thậm chí muốn đứng lên đùi cậu Để chứng tỏ cô có thể đu rất cao Lương hàng vũ vội vàng đè vai xuống Được rồi anh biết rồi Lúc này cô mới ngoan ngoãn dừng lại Vịnh Hân Cậu nâng mặt cô lên Chuyện gì Cô mỉm cười, lấy tay buốt tóc cậu Rối rồi, cô chưa từng thấy tóc cậu rối bao giờ Nếu em không đến trường học Thì sẽ không thể chơi xích đu nữa Cậu nói Nghe vậy cô nhíu mày, có chút khó xử Cô thích xích đu nhất, làm sao bây giờ Cậu lại nói Với lại em đã đồng ý với cha Sẽ ngoan ngoãn đi học mà, không phải sao Cái này thì Cô lại miệng môi, lập tức cúi đầu nhìn bức tranh vẽ Bằng màu sát trong tay Nhưng mà Nhưng mà em ghét Ada kia Vậy thì em đừng để ý đến cậu ta nữa Cậu ôm lấy cô Có nóng không? Bọn họ đang ngồi dưới nắng gắt Có Cô gật đầu Chảy ít mồ hôi về nhà anh sẽ làm nước cam cho em uống nha Cậu ôm cô về phòng học Sao bây giờ không thể uống? Cô nuốt nước miếng Cậu lắc đầu Nhìn thấy phùng gia dung đang đi về phía bọn họ Tôi đang định đưa Vịnh Hân về phòng Cô mỉm cười nói Với lại em cũng nên về lớp đi Vịnh Hân ôm nhanh lấy lương hàng vũ Công tính buông tay a Vũ em muốn đi theo anh Cô nhìn anh Vịnh Hân không được hư Phùng Gia Dung lắc đầu Đi nào chúng ta về phòng học đi Cô Vương Hai Tây muốn ôm lấy cô bé Vì cô bé Vịnh Hân còn đi tất trắng Mà lại không mang giày Vịnh Hân biểu môi Do dự A Vũ Cô ngẩn đầu nhìn cậu Thấy cậu lắc đầu Cô gục đầu xuống Một lát sau mới nói Được rồi Cô thở dài thật mạnh Hiểu được mình không thể không nghe lời. Phùng Gia Dung đưa tay ôm lấy cô Vịnh Hân nói Anh phải mau tới đón em đó. Cô khẽ biểu môi, trong lòng vẫn có chút không muốn. Cậu khẽ ngật đầu. vùng Gia Dung lập tức nói. Em cũng mau về lớp đi. Thật ra cô không nên đi tìm cậu, nhưng có dùng hết cách. Cũng không thể khiến Vịnh Hân rời khỏi góc tường được, nên không thể không dùng đến hạ sách này. Quả nhiên cậu bé này có cách. Lương Hàng Vũ chào Phùng Gia Dung, trong liền quay người bước đi. A Vũ, A Vũ, nhớ phải nhanh tới đó. Vịnh Hân kêu lớn. Lương hàng vũ quay đầu liếc nhìn vịnh hân một cái sau đó mới tiếp tục đi vùng gia dung thấy dáng vẻ lưu luyến của vịnh hân công khỏi buồn cười ai không biết con nghĩ bọn họ đã xa nhau mấy ngày mất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net